chào mừng các bạn đến với kênh youtube của tràng dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập 69 chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 314 kết giới không gian giống như bị xé rách long trảo đã phát ra kim quang thẳng tắp xuống cổ họng trác phàm cương phòng sắc bén thổi đến khiến cho mặt mũi của hắn có một trận đau nhức hai con người nhịn không được mà co lại trác phàm quảng hốt Quy lực một kích này đã sắp đột phá phạm trù quyền giai vũ kỹ, thông suốt đến địa giai chi quy. Một trảo này nếu mà đánh trúng, coi như hắn không chết cũng phải trọng thương. Những người đứng trước Trấn quốc thạch cũng cả kinh thất sắc. Bọn họ cũng không có nghĩ tới quan phủ thanh thiên trừ quan cực bá thể quyết bên ngoài vẫn còn có một tuyệt học cường hãn hơn. Chỉ có bọn người tạ thiên thương lông mài nhịn không được nhíu lại. nhìn thấy một trảo quen thuộc này liền nắm chặt nắm đấm. Một trảo này, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã từng dùng qua cho bọn họ, chỉ bất quá khi đó, chỉ là hời hợt, còn không có dùng đến nửa phần khí lực. Nhưng mà dù vậy, bọn họ chỉ có thể bị ngoan ngoãn, đè áp dưới mặt đất, không có nửa phần sức lực để phản kháng. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Phủ Thanh Thiên dùng toàn lực thi triển cái chiêu này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của chiêu này. thật sự là quỷ thiên diệt địa phương thu bạch mắt lạnh nhìn hết thảy trong mắt tinh quang lóe lên thi thào lên tiếng cửu long kim cương thân không có nghĩ tới bộ địa giai công pháp này vậy mà được tái nhập nhân gian cái gì phương tiên sinh ngài vừa mới nói cái gì địa giai công pháp sao bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh mọi người quả thật không có dám tin tưởng vào lỗ tai của mình nhất là mẫu mổ Càng là không có thể tin kêu lên. Chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết của hoàng thất thiên vũ? Đạm mạc gật đầu, phương thu bạch hít sâu một hơi, không chút nào giấu giếm. Không sai, đây chính là địa dài công pháp mà khai quốc hoàng đế thiên vũ tu luyện. Cửu long kim cương thân, bất quá là bộ công pháp này quá mức bá đạo, chính là tuyệt học luyện thể cực hạn. Nếu như thiên tư không có đủ mạnh, thể chất không đủ cứng rắn, chỉ luyện công vài phút liền chết. Năm đó, cho dù là khai quốc hoàng đế cũng bất quá mới luyện thành để nhất trọng mà thôi. Nhưng mà dù vậy, cũng bởi vì áp chế không có nổi vô lượng long khí trong thể nội, khiến gân mạch nổ tung mà bỏ mình. Không ngờ, hoàng phủ thanh thiên tuy là nhỏ tuổi đã có thể đạt đến thực lực của thái tổ năm đó, thật sự khó có được, nhất là... Nói đến đây, sắc mặt của Phương tu Bạch ngưng trọng, thật sâu nhìn về phía đám người để dương môn rồi mới nói tiếp. cửu lòng kim cương thần để nhất trọng của hắn vô cùng hoàng mỹ, chắc hẳn vẫn có khả năng có thể tiếp tục tu luyện. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Đế Dương Môn, trang đầy vẻ kiên dẹ Đế Dương Môn vốn dĩ đã có thực lực rất mạnh, đứng đầu bảy nhà mà hiện tại thiếu chủ gia chủ tương lai Hoàng Vũ Thanh Thiên có tư chất hơn người, thế mà ngay cả địa giai cộng pháp đều có thể nắm giữ. Ngày sau còn ai có thể địch nổi hắn chứ Đồng dạng rõ ràng cái điểm này Toàn bộ đám người phía bên đế dương môn Đều ngẩng đầu thật cao Cười lạnh liên tục Phản phất như đang nói Hiện tại là chúng ta đã lợi hại rồi Các ngươi dám đối địch với chúng ta <cười> Chờ coi Các ngươi đều không có kết quả tốt rồi Sắc mặt bất giác Càng thêm ngưng trọng Ba người mổ mổ cùng với lòng giật phi Liếc mắt nhìn nhau Trong lòng cảm giác nặng nề nếu là lúc trước tuy thực lực giữa bảy nhà của bọn họ vẫn có chênh lệch nhưng mà dù sao mỗi nhà đều có một bộ quyền giai vũ kỹ gia truyền kề bên người chênh lệch cũng không có tính là quá lớn tương lai có lực để mà đánh một trận nhưng hiện tại đế dương môn đột nhiên xuất hiện một tu giả nắm giữ địa giai vũ kỹ trong nhảy mắt đã kéo dài khoảng cách cùng với sáu nhà còn lại đạt đến một cấp độ không có thể vượt qua thật sự không còn ở chung một cấp độ rồi. Vừa nghĩ đến đây, chưởng sự của ba nhà liền nhịn không được, ai tháng liên tục, trong lòng hiu quạnh, suy nghĩ nếu cứ tiếp tục mà đối địch với đế dương Môn như thế, có phải là một sai lầm quyết định hay không? Dù sao hiện tại, cho dù là trác phạm, người có hy vọng có thể đánh với Hoàng Phủ Thanh Tiên một trận, trong cái nhóm người trẻ tuổi, bây giờ đã ở bên bờ sinh tử, hắn cũng chỉ nắm giữ quyền giai vũ kỹ mà thôi coi như thiên phú có mạnh hơn thì hiện tại làm sao có thể là đối thủ với hoàng phủ thanh thiên đã nắm giữ địa giai vũ kỹ nghĩ như vậy tất cả mọi người nhịn không được lắc đầu nhìn cái tình cảnh bên trong trấn quốc thạch tựa hồ như lập tức đã phần chia thắng bại thở dài chỉ có nhóm sở huynh thành lạc dân thường không để ý đến chuyện chung quanh Tam chú nhìn về phía Trác Phàm đã bị quy áp của hoàng phủ Thành Thiên đè ép nằm trên mặt đất, trên mặt chỉ có vẻ lo lắng. Trác Phàm đi chết đi. Trên chiến trường, hoàng phủ Thành Thiên hét lớn lên một tiếng, điên cuồng nói, trong hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn dữ tợn, cắn chặt răng, tuy là Trác Phàm vẫn như cũ không có thể nhúc nhích thân thể, nhưng mà trong mắt đã ngưng tụ, dần sáng màu vàng ống trong mắt lóe lên một cái. Rồi biến mất, nổ hóng một tiếng Bị chết là ngươi Không minh thần đồng Đệ nhất trọng, thay hình đổ dị Tiếng nói vừa dứt Bóng người của trác phàm su một tiếng Đã biến mất không thấy nữa Một trảo kia của hoàng phủ thanh thiên Công kích vào trong hư không Nhất thời đem toàn bộ mặt đất Đánh đúng xuống thành một cái hố sâu Hơn một ngàn thước Trong mắt nhịn không được run rẩy, Hoàng phủ thanh thiên thầm kêu lên một tiếng Không ổn vừa muốn đứng dậy thì đùng một tiếng vang thật lớn một lôi quyền mang theo tử mang hung hăng nện vào sống lưng của hắn trong chốc lát tử lôi mãnh liệt tràn vào thể nội tàn phá bừa bãi bên trong ngũ tạng của hắn cho dù thân thể của hoàng phủ thanh thiên cứng rắn như thế cũng có một chút không chịu nổi không khỏi phun ra một dòng máu đỏ tươi bị nện bay vào trong cái hố sâu khiến cho hố kia đã sâu một ngàn thước rồi bị lún sâu xuống thêm một ngàn thước. Chuyện vừa xảy ra hoàn toàn ngược lại với dữ liệu của mọi người, lại phát sinh trong điện quan quả thạch. Mọi người căn bản chưa có kịp nhìn ra cho rõ ràng, trác phàm làm thế nào có thể đào thoát. Nhưng mà dĩ nhiên đã nhìn thấy, trác phàm dục sức đánh ra một quyền, khiến cho hoàng phủ thanh thiên trong nháy mắt đã bị đánh bay vào trong hố đất. Tất cả mọi thứ xảy ra đều quá là đột ngột, đến mức mọi người không khỏi ngây người, thật lâu chưa có tỉnh hồn lại. Thần thông thay hình đổ dị của Trác phàm rất ít người biết, cũng chỉ có lục long nhất phượng từng tận mắt chứng kiến qua. Còn những người khác lần đầu tiên nhìn thấy thần thông này, thì tất cả mọi người đều bất giác cả kinh trợn mắt há mợm. Cho dù là phương thu bạch không có nhịn được rung rung thân thể, nhảy mắt mấy cái, vẻ mặt mê hoặc, Bởi vì cái chuyện vừa mới xảy ra, cho dù hắn là cao thủ thần chiếu đỉnh phòng, đường đường thiên vũ hộ long thần vệ, cũng không hiểu được vì sao, các phàm có thể làm được như vậy. Cái này, sao có thể chứ? Chẳng lẽ thế gian còn có võ kỹ công pháp, Phương Tu Bạch hắn không biết. Chỉ ít, tại thiên vũ này thì là như vậy, nhưng mà tại sao? Không khỏi ngớ ngẩn, cuối cùng Phương Tu Bạch, bất giác lắc đầu cười khổ ánh mắt nhìn về phía trác phàm càng thêm tán thưởng tiểu gia quả này luôn luôn khiến cho người ta kinh thán không thôi mà ánh mắt của mấy người mổ mổ cùng với lông vật phi sáng lên nhìn thấy trác phàm dưới sự uy hiếp từ địa giai vũ kỹ của hoàng phủ thanh thiên chẳng những không có bị tổn thương mãi mai mà có thể phản công chơi lại hắn một dố đem đối phương đánh ngã xuống bất giác sinh ra hy vọng có thể tiếp tục đối kháng cùng với đế dương mùng. Tiểu tử này thật là khiến cho người ta không phục cũng không được. Ba người long giật phi cùng với mổ mổ, tạ khiêu phòng, liếc mắt nhìn nhau, đều cười nhạt một tiếng. Hoàng phủ thiên nguyên, lạnh lùng nhìn hết thảy, khóe miệng, xẹt qua một đạo ý cười không hiểu, đạm mạc lên tiếng. Tựa hồ đang nói với lãnh vô thường, nhưng mà giọng nói truyền đến trong tay của các vị trưởng lão còn lại rất rõ ràng. xem ra thanh thiên còn không phải là đối thủ của tiểu quái vật kia nếu không đối phó với chiều thức quái dị của hắn còn phải dựa vào diệu kế của lãnh tiên sinh môn chủ yên tâm đi hết thảy đều đã được an bài thỏa đáng hoàn toàn minh bạch suy nghĩ trong lòng của hắn là muốn nhờ vào đó đã kích uy tín của đại công tử trong lòng của tất cả trưởng lão lãnh vô thường thầm cười một tiếng trong lòng Hoàng phủ thiên nguyên thỏa mãn cười cười tiếp tục nhìn vào bên trong trấn quốc thạch. Mà giờ khắc này đùng một tiếng giang thật lớn phát ra bụi mù đầy trời. Hoàng phủ thanh thiên từ hố sâu trong lòng đất phi lên toàn thân bám đầy bụi đất nhìn cực kỳ chật vật. Nhưng không có đợi hắn đứng dững gót chân một tiếng xé gió chói tài đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Trong mắt nhịn không được co đục lại Hoàng phủ thanh thiên chợt quay người lại Liên đối diện với hai con mắt đỏ nhiều máu của trác phạm Cùng lúc đó Lôi dân dực Quá thành một thanh đào nhọn Quẹt ngang qua khuôn mặt của hắn Nhất thời lưu trên mặt hắn một ấn ký đỏ tươi Trên đầu Trong nhảy mắt nổi lên một tầng mồ hôi lạnh Quang phủ thành thiên Bị dọa đến trái tim suýt nữa ngừng đập Nguy hiểm thật Vừa mới rồi Nếu không phải là hắn kịp thời phản ứng Đoán chừng hiện tại Đầu đã bị người ta đâm xuyên rồi Tràng cảnh nguy hiểm như thế, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Sau đó, trong lòng càng thêm cẩn thận, trong ánh mắt nhìn về phía Trác Phạm, sát ý càng thêm sâu. Trác Phạm cho tới tận hôm nay, chính là kẻ duy nhất có thể uy hiếp được hắn, nhất định phải giết chết. Nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Thanh Thiên quyết định thật nhanh, dùng tay lên, trong nháy mắt đã bắt lấy một chiếc lô dân vực của Trác Phàm một cánh tay khác bỗng nhiên đánh về phía mặt của Trác Phàm Tựa như một đạo lưu tinh một quyền này thế lớn lực mảnh, dường như chắc chắn sẽ đập trúng vào đầu của hắn. Thế nhưng Trác Phạm, mắt nhìn hết thảy, không hề nóng nảy, chờ một quyền kia đến gần đầu của hắn. Trong mắt, lóe lên một dần sáng màu vàng ống, trồng nhảy mắt đã biến mất. Sau một tiếng gian đùng thật lớn, Hoàng Phủ Thanh Thiên vừa cảm thấy sau lưng, có một cổ đại lực truyền đến, đã bị Trác Phạm dùng lô dân dực, quá thành một đạo lưu tiên. hung hăng quất trên sống lưng của hắn Tử sắc lôi mang Một lần nữa nhập thể Khiến cho hắn nhịn không được Phun ra một ngậm máu đỏ tươi Ngay sau đó trác phạm thừa cơ truy kích Từng bước ép sát Hoàng phủ thanh thiên khẽ cắn răng Tuy muốn phản kích Nhưng mà một thân khí lực lại không có chỗ dùng Chỉ vì trác phạm Thật sự là quá quỷ dị Thân hình lơ lửng không cố định Hắn căn bản không có bắt được sờ không tới thân hình quán, kết quả một màn cảnh tượng kỳ quái xuất hiện, trát phàm giống như một đạo u linh phiêu hốt trước sau trái phải của hoàng phủ Thanh thiên, xuất ra tử lôi lôi dân dực, quá thành roi dài, hung hăng quất lên trên người quán, thẳng cho đến khi toàn thân của hắn xuất hiện từng đạo vết máu, thủ huyết không ngừng, căn bản không có chút lực để mà phản kháng, hoặc là nói hắn muốn phản kháng lại. Căn bản không có tìm thấy người để mà phản kháng. Bởi vì người kia tựa như ma quỷ, hắn hoàn toàn tìm không có thấy thân ảnh kẻ đó. Cứ như vậy, thời khắc quất nhục nhất trong đời của Hoạt Vũ Thanh Thiên xuất hiện. Hắn tựa như là một cây tiểu thụ bị trác phàm không ngừng dùng roi mà quất. Nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, không còn cách nào khác. Toàn bộ những người mà đứng trước trấn Quốc thạch đều đã nhìn đến mắt trợn tròn. đây là chấn thiên đế dương lòng đứng đầu lục long làm sao mà bị đánh cho đến quất ức như thế mà nhìn qua trát phạm lại là mỗi một roi đều Quốc đến thống khoái tràn ngập khoái cảm báo thù Rốt cuộc hoàng phủ thanh thiền nhịn không được rống to lên một tiếng mấy người các ngươi đứng ngay ra đó làm gì tại sao mà không mở ra đại trận đại công tử không phải là ngươi nói đại trận này phải chờ U vũ sơn bất giác sững sợ, thì thào lên tiếng. Thế nhưng hắn còn chưa có dứt lời, quan phủ thành thiên đã một mặt quỷ quất chửi ầm lên. Lão tử chờ không có được nữa, nhanh mở ra trận thức đi. Không khỏi sững sợ, U vũ sơn lần đầu tiên nhìn thấy vị đại công tử mất đi phong độ mà nói tục như thế, liền hiểu chuyện đã rất khẩn cấp rồi, mới dỗ dàng hướng vào bên trong rừng rậm làm một cái thủ thế, chỉ một thoáng. Một trận ba động du hình đã phát ra Toàn bộ chiến trường Đột nhiên bị một cái lòng trong suốt bao phủ lại Trác Phàm Đang muốn tiếp tục thai hình đổ dị Bỗng dưng thân thể trì trệ Lại càng không có dò xét được Bất kỳ vị trí không gian nào Kết giới chân Mài không nhìn được hướng lên Trác Phàm thầm hừ trong lòng một tiếng Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng Hiện tại hắn đã hoàn toàn minh bạch Vị thần toán tử kia Xem như đã nhìn thấu hắn Thậm chí, ngay cả thông minh thần đồng của hắn cũng đã nghĩ ra biện pháp ứng đối rồi. Chương 315 giải trừ cấm chế. Đại trận mở ra vẫn là quá sớm rồi. Trước trấn quốc thạch, lãnh vô thường vút khẽ chồm râu, trong mắt tinh hoàng rạng rỡ, thở dài một tiếng. Lão phù đã biết tiểu tử này rất có kiến thức về trận thức. Kết giới này coi là mở ra càng muộn thì càng tốt. Lúc đó mới có thể đánh hắn trở tay không kịp Thế nhưng Thế nhưng nếu không mở ra Thanh Thiên chỉ sợ không có chịu được nữa rồi Bất giác khẽ cười một tiếng Hoàng Phủ Thiên Nguyên liếc hắn một cái thẳng nhiên nói Lãnh tiên sinh Coi như hiện tại mở ra trận thức Tiểu tử này thật sự có cơ hội phá trận sao Trầm ngâm một chút Lãnh vô thường chậm rãi lắc đầu Trong mắt hơi hiếp nói Coi như hắn là đại sư trận pháp Cũng như cũ Cơ hội xa dời Sao mà lại không được người bất quá chỉ lo lắng Nếu kéo dài thời gian Hắn sẽ có đủ thời gian để mình nghiên cứu trận thức Phá trận mà ra Nếu cơ hội xa dời Còn có cái gì phải sợ đâu Bất giác cười nhạt lắc đầu Quan phủ thiên nguyên khoang thai lên tiếng Không Lão phù xúc thủ Tuyệt không có lưu lại cho đối phương phía dưới Bất cứ cơ hội để xoay chuyển Nhất là đối thủ càng nguy hiểm Càng là như thế Chậm rãi khoát khoát tài, trong mắt của lãnh vô thường bỗng nhiên, lóe lên một tia tàn nhẫn. Hoàng phủ thiên nguyên thấy thế, bất giác nhịn không được, cười lên. Trong lòng thầm thang, tranh đấu giữa mưu sĩ, thật sự là còn muốn hung ác vô tình hơn so với chiến đấu tu giả bọn hắn. Tiểu chu thiên trận Tại một phương diện khác, trác phàm nhìn khắp bốn phía một vòng liền đã thấy 365 cao thủ thiên quyền cùng nhau chấp tay trước ngực. ngồi tại vị trí mắt trận của đại trận, duy trì kết giới vận chuyển liên hoàn toàn minh bạch, đây chính là khốn trận cấp 6, tiểu chu thiên trận không thể nghi ngờ. Trận này không có công dụng gì khác, chỉ chú trọng một chữ khốn, dùng phương vị chu thiên để mà bố trận, hình thành một cái tiểu thiên địa cực kỳ kiên cố. Một khi mà vào trận này, liền giống như tiến vào một phương thiên địa khác, trừ phi nắm giữ khả năng quỷ thiên diệt địa Nếu không tuyệt đối không có ra được Đến lúc đó Đừng nói là cao thủ thần chiếu Coi như cường giả trên thần chiếu Muốn đột phá trận này Nếu không phải là do người bố trận tự mình thả người Coi như là liên tục công kích hơn dạng năm Cũng đừng có hồng thoát khỏi chỗ này Quan trọng nhất là Tại bên trong của trận thức này Không gian đã hoàn toàn phong tỏa Thần thông thay hình đổ dị của trác phàm Trong nháy mắt bị phong kín Đến tận bây giờ hắn mới thật sự đối mặt với tình cảnh nguy hiểm nhất kể từ khi bắt đầu giao chiến cùng với hoàng phủ thanh thiên dù sao đây mới thật là một trận chiến không có đường lui hoặc là thắng hoặc là chết chỉ có thể chọn một nếu muốn trốn đã là tuyệt đối không thể nào hoàng phủ thanh thiên trác phàm bất giác cắn răng hung tợn nhìn vào nam nhân đang cười tà đối diện song quyền nhịn không được nắm chặt lại từng đạo tử lôi âm âm nổ giang đạp chân một cái liền phóng mạnh về phía trước hoàng phủ thành thiên thấy hắn giọt tới mà không có sử dụng thần thông thay hình đổi dị liền biết kế này đã thành không khỏi đại hỉ trong mắt lóe lên một tia dữ tợn đồng dạng tiến lên chỉ một thoáng hai người một lần nữa đụng vào nhau vẫn là không có phần thắng thua nhưng hoàng phủ thành thiên lại cảm thấy sảng khoái vô cùng dù sao Vừa rồi hắn đã bị đánh quá thảm, không cách nào mà trả đũa. Hiện tại rốt cuộc có thể chính diện, đường đường chính chính, giao thủ cùng với đối phương. Quả là một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc. Kết quả, hai người một lần nữa, người tới ta đi, chiến là một đoàn. Cứ thế, hơn 200 chiều đi qua. Hoàng phủ thanh thiên càng đánh càng hăng, trác phàm lại dần dần có một chút cố sức. Thấy tình cảnh này, mọi người bất giác kinh hãi. Trước hết xem xét đến tình hình khi mà hai người giao chiến lúc ban đầu Trác Phàm cùng với Hoàng Phủ Thanh Thiên hẳn là thực lực ngang nhau Thế nhưng bây giờ vì sao mà chưa đến ngàn chiêu Hoàng Phủ Thanh Thiên chưa lộ ra mỏi mệt đến Trác Phàm đã lực bất tòng tâm Bọn họ đáng lẽ đều là đang dùng toàn lực ứng phó Không người nào nương tài mới đúng chứ Chẳng lẽ nói ngay từ đầu Hoàng Phủ Thanh Thiên đã không dùng toàn lực Vừa nghĩ đến đây, mọi người càng thêm lo lắng trong lòng. Tạ Thiên Thương càng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Hoàng Phủ Thanh Thiên thật sự là đáng sợ. Chẳng lẽ ngay cả khi đối mặt với loại đối thủ như Trác Phạm, hắn cũng không có dùng toàn lực sao? Thế nhưng hắn lời vừa dứt, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, rơi vào trong ta của tất cả mọi người. Không phải là hắn không sử dụng toàn lực, mà là Trác Phạm ngay từ đầu đã xuống quá nhiều lực. sớm đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân rồi mọi người không khỏi khẽ giật mình quay đầu nhìn phía giọng nói truyền đến liền thấy phương thu bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói các người nhìn tử lôi trên thanh quán xem hoang mang đã bắt đầu nhạt đi mà thân thể của hắn cũng có một chút không chịu nổi có lẽ lúc trước hắn dựa vào uy lực của tử lôi này miễn cưỡng đem lực lượng của bản thân tăng lên cùng cấp bậc với hoàng phủ thanh thiên bất quá Cách này là dựa quá cực hạn phụ tải của thân thể hắn Quả thật đúng là liều mạng Nếu là lúc trước Hắn có thể dựa vào thân pháp quỷ dị kia Để liều mạng Nhưng mà hiện tại kết giới này Tựa hồ đem thân pháp của hắn Hoàn toàn giam cầm Hắn chỉ có thể chờ đến lúc đèn cạn dầu mà thôi Các người Chớ có thấy hắn bây giờ Có thể dằn co cùng với hoàng phủ thanh thiên thực ra hắn là nỏ mạnh hết đà Thắng bại đã phân rồi không cần phải nhìn nữa. Phương Thu Bạch thở dài, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Mọi người nghe vậy cẩn thận nhìn lại, quả nhiên thấy tần suất hô hấp của Trác phạm càng ngày càng gấp rút, toàn thân cao thấp không có bị thương nhưng bắt đầu nứt ra, máu tươi không ngừng từ đó mà chảy ra, hiển nhiên là thân thể đã chịu đựng đến cực hạn, bắt đầu sụp đổ. Nhìn qua Hoàng phủ Thanh Thiên lại là Long Tinh Hổ Mãnh thế bất khả kháng, trùng thiên ma long cuối cùng vẫn đánh không có lại chấn thiên đế dương lòng, cái này chính là thiên mệnh sở quy. Tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà khi nhìn vào bên trong trấn quốc thạch, Trác Phàm lại tựa hồ như hoàn toàn không có ý thức được điểm này, vẫn hung hăng đánh về phía hoàng phủ thành thiên, không biết lượng sức, một đường tiến mạnh, tựa hồ cho dù có phải liều chết cái mạng này nhất định phải đánh bại đối thủ trước mặt khiến trong lòng của mọi người không khỏi nổi lên một cổ kính ý cái này xác thực là loại hành động tự sát rồi chầu chấu đá xe nhưng mà lại có một loại cảm giác bì tráng anh hùng mạc lộ bọn người của đế dương môn nhìn thấy nắm đấm của trác phàm càng ngày càng thiếu lực đều phát ra một trận cười lạnh tạ thiền thương siết chặt trường kiếm trong tay trong mắt tràn đầy chiến ý Thật là hận không có thể xông lên phía trước cùng Trác Phàm kề dài chiến đấu. Nhóm sở Quynh Thành cùng với Lạc Dân Thường sớm đã hài mắt đẫm lệ rưng rưng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng lo lắng đau đớn. Trác Phàm thật sự đã bị cừu hận làm cho mờ lý trí mới không có để ý đến an nguy của bản thân điên cuồng chiến đấu như thế. Rốt cuộc, sau khi mà hai người đánh hơn 100 chiêu lồi màn trên thân của Trác Phàm dần dần tán đi. Lực lượng yếu đi rất nhiều. Tinh quang lóe lên trong mắt của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hắn cười lệnh một tiếng, nắm lấy cơ hội tốt ngàn năm một thổi này. Nương theo một tiếng lòng ngâm, một quyền lóe lên Kim Hoàng, đột nhiên đánh vào mặt của Trác Phàm Hoàng cực bá thể quyết. Một tiếng nổ đinh tài nhức óc dàn lên. Từ khi mà hai người giao chiến, Trác Phạm lần đầu tiên bị đánh ngã xuống đất. Khiến cho phương diên ngàn thước dở dụng thành từng mảnh. từng ngụm máu tươi như suối tuôn ra từ miệng của hắn. Bọn người của U Vũ Sơn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy cảnh này không khỏi sửng sợ. Trước kia Trác Phàm bị trúng một quyền này chỉ là một vết thương nhẹ thôi, nhưng mà vì sao lần này không nừng phun ra máu tươi. Hiển nhiên, Tạng Phủ đã bị thương rồi, trọng thương tại thân. Đây là có chuyện gì? Từ trước tới giờ chưa có từng thấy hắn bị đánh cho bị thương mà. Chỉ có hoàng phủ thanh thiên mới minh bạch nguyên nhân ở bên trong Hắn cười lạnh dùng một chân dẫm lên ngực của trác phàm Đang nằm dưới đất không có dậy nổi Thậm chí lực lượng đều đang nhanh chóng xói mòn Phi cười một tiếng nói Xú tiểu tử, ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao không có rất nhiều quỷ dị chiêu số sao? Làm sao? đều không có xử ra được hả? Ngươi đừng có tưởng rằng bốn công tử không có nhìn ra Những tử lôi kia giúp lực lượng của người tăng lên, nhưng mà cũng làm tổn thương thân thể của người Vừa mới rồi, ngươi sợ dĩ có thể đánh với bổn công tử một trận, chẳng qua chỉ uống máu giải khác thôi. Thực lực chân chính của người còn kém xa bổn công tử. Hoàng phủ thanh thiên dùng thêm lực dưới chân, trác phạm, bất giác phun ra một miệng máu tươi, pha tạp nội tạng, nhưng mà vẫn cắn chặt hàm răng không có lên tiếng. Nhóm lạc dân thường nhìn thấy cảnh này sớm đã rơi lệ đầy mặt. Những người khác cũng ai tháng liên tục. Trùng thiên ma lòng trác phàm cuối cùng cũng đã thành đèn cạn dầu rồi. Giờ khắc này trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu. Lấy trác phàm xảo trá nếu đường đã độc đấu dựa vào đủ loại thủ đoạn. Hoàng phủ thanh thiên tuyệt đối không có làm gì được hắn. Nhưng mà đáng tiếc hôm nay hắn đánh mất lý trí mới có thể bị hoàng phủ thanh thiên... thiết kế hãm hại bị dây khốn chết ở chỗ này nếu có thêm thời gian tu luyện mà nói thực lực của trát phàm nhất định sẽ vượt qua hoàng phủ thanh thiên mấy lần nhưng là không có nếu như không còn cơ hội như thế hoàng phủ thanh thiên khẽ hiếp mắt nhìn trát phàm dưới chân đang kéo dài hơi tàn khinh miệt lắc đầu cười khẩy nói đáng tiếc thật sự là đáng tiếc bằng vào tư chất của người, Vốn có thể cùng với bổn công tử quyết tranh hơn thua Ngày sau người nào là dương giả chân chính còn không có nhất định Nhưng mà hết lần này tới lần khác Ngươi lại vì một nha đầu chết tiệt Đầu óc choáng váng Chỉ tại một cái điểm này ngươi đã không xứng là dương giả rồi Dương giả chân chính chỉ có bổn công tử hoàng phủ thanh thiên một người thôi Trong mắt không khỏi ngưng tụ hoàng phủ thanh thiên bỗng nhiên dùng chân Đạp thẳng xuống đầu của trác phàm, rống to lên một tiếng, phản phất như muốn chứng minh mình đã thắng lợi. Ngươi đã là nhi nữ tình trường như thế, liền đi xuống bồi xuống nhà đầu kia đi, muốn báo thù. Hứ, đời sau, ngươi cũng không có cơ hội này, xuống nhà đầu kia chết thì lại có thể đem người kéo xuống nước, ngược lại là chết đúng chỗ rồi. Cương phong mãnh liệt, xẹt qua bên tai. Hoàng Phủ thành Thiên phách rối cười to, gian vọng trong tay của tất cả mọi người, mà một chân của hắn sắp sửa đem đầu của trác Phàm dẫm nát. Nội tâm của mọi người siết chặt, không đành lòng cúi thấp đầu, chúng nữ càng là nước mắt rầm rầm chảy xuống. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Theo một tiếng sấm rền nổ giang, một cước kia của Hoàng Phủ Thanh Thiên nhất thời đã bị cản giữa không trung. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn xuống dưới, lại đột nhiên phát hiện một cái thiết trảo dậy mà đang nắm chặt chân của hắn, tử lôi phun trào trên thiết trảo kia so với lúc trước càng thêm chói mắt. Không nhịn được nhướng mày, Hoàng Phủ Thanh Thiên kinh hãi trong lòng, muốn tiếp tục đạp xuống lại không làm sao mà động đậy được. Hoàng Phủ Thanh Thiên ta tuyệt không có chết trong tay của người. Một tiếng thét giang như truyền đến từ cửu ưu địa phủ, Trong ánh mắt kinh dị của Hoàng Phủ Thanh Thiên, thiết trảo kia mạnh mẽ, dùng lên, nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài. Cổ lực đạo cường đại kia, cho dù là hắn khó có thể ngăn cản, chờ đến khi mà hắn ổn định thanh thể, nhìn về phía trước, lại kinh ngạc đến ngay người. Làm sao có thể Hắn nào còn lực lượng như thế chứ? Hoàng Phủ Thanh Thiên kinh ngạc, nhìn về cái nơi sấm sét nổ giang, tử lôi phun trào, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. mà những người khác cũng đều trong nháy mắt đã ngây người bên trong tử lôi trác phàm chậm rãi đứng lên trong mắt chỉ có vô tận sát ý tuy là toàn thân cao thấp không ngừng máu chảy ngay cả da thịt bắt đầu nứt toát ra nhưng bạo liệt năng lượng vẫn không ngừng tuôn ra làm cho tất cả mọi người nhịn không được mà run sợ trong lòng cho dù là hoàng phủ thanh thiên cũng vẻ mặt cấp tốc trở nên ngưng trọng đến tột cùng bên trong thân thể của tiểu tử này ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. lạnh Lùng nhìn về phía trước, trong mắt của Trác Phàm chỉ là một mảnh hàng mang, không có chút sắc thái nào khác, cho dù là da thịt trên thân đang đứt thành từng khúc, căn bản không để ý tới. Giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có Hoàng phủ Thành Thiên, cưu hận khắc cốt, không giữ lại chút nào phát ra, liền xem như đám người đang đứng trước trấn Quốc Thạch cũng có thể thiết thiết thực thực cảm thấy được cổ băng lạnh kia. Lạnh đến thấu xương tủy Hận ý ngập trời Hoàng phủ thanh thiên Hôm nay lão tử coi như mất mạng Cũng phải kéo người cùng xuống địa ngục Hung hăng cắn răng Trác phàm vẻ mặt dữ tợn Thâm trầm nói Không minh thần đồng Giải trừ cấm chế Tiếng nói vừa dứt Một cổ tử lôi cường hãn Bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn dần trào ra Năng lượng tử lôi trác phàm đã hấp thu Tại lạc lôi hạp triệt để phóng xuất ra chương 317, đánh đế dương long nằm bẹp. Một tiếng quýt dài giận dữ, xen lẫn với thống khổ gian vọng đất trời, năng lực toàn thân của trác phạm nổ tung, tử sắc lồi màng, giống như đại hải chảy xiết không ngừng tuôn ra. Khí thế của hắn, điên cuồng tăng trưởng, cổ quy áp quỷ thiên diệt địa, làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó, không khỏi có khí tức trì trệ, trong lòng nhịn không được run rẩy Cho dù là hoàng phủ thanh thiên, cũng phải lùi lại hai bước, Trong mắt lóe lên một tia kiên dè, Năng lượng cuồng bạo như thế Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Có người dẫn phát ra từ trong thân thể Đáng sợ hơn nữa Người này còn không có bởi vì năng lượng tăng lên Mà bạo thể Cái này càng để cho người khác kiếp sợ không thôi Tất cả mọi người Ở trước trấn quốc thạch Mặc dù không có mặt tại hiện trường Nhưng mà nhìn thấy tràn diện kinh thiên động địa kia Cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc Phương Thu Bạch Càng nhịn không được co rút đồng tử Cả kinh nói Tiểu gia quả này lại còn ẩn giấu đi Một chiêu đáng sợ như thế Thật sự khó được Có điều hắn đến cùng có thể chịu đựng được hay không Thả mắt nhìn lại Theo cổ năng lượng này hoàn toàn bạo phát đi ra Cột máu trên thân của trác phạm Càng ngày càng nhiều Toàn bộ thân thể Tựa như là cây khô đứng trong gió lạnh Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ Khẽ châu mài Phương thu bạch tràn đầy lo lắng Những người còn lại cũng là một mặt lo âu nhìn về nơi đó. Nhóm của sở Quynh Thành càng là đau đến trong lòng như đang chảy máu. Rất hiển nhiên, trác phàm đang sử dụng đấu pháp lấy mệnh đổi mệnh. Đây là chuyện nếu là hắn trước kia không có đến lúc sống còn, tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng bây giờ, đánh bại Hoàng Phủ thành Thiên vì báo thù cho Ngân Nhi, hắn không có thèm đếm xỉa gì nữa. Lại là một tiếng thống khổ kêu rên gian lên. khí thế đang không ngừng tăng lên của Trát Phàm rút cuộc cũng đã dừng lại toàn thân cao thấp phủ đầy tử lôi một đôi lôi dân dực sau lưng đã hoàn toàn hóa thành tử sắt theo từng tiếng giang đơm đớp tản ra khí tức nguy hiểm Trát Phàm từng ngậm từng ngậm thở hổn hển toàn thân đã tràn đầy máu tươi đầu gối đã là một mảnh máu thịt bè bét bị tử lôi tàn phá bừa bãi lộ ra bạch cốt âm u nhìn vô cùng thống khổ Nhưng mà trong hai mắt của hắn vẫn như cũ Chớp động ánh sáng dữ tợn, Trong mắt nhìn không được run rung Hoàng phủ thanh thiên Nhìn lấy từng đạo từng đạo lôi mang kia Trong lòng bất giác rung lên Nhưng mà vẫn lộ ra âm thanh cười nhạo chăm chọc nói Trác phàm Ta còn tưởng ngươi có thủ đoạn đặc biệt hơn người Để lại sau cùng Nguyên lai chỉ là loại hành vi ngu xuẩn Trước thương tổn chính mình Sao đã thương người Lấy tình hình thương thế của ngươi bây giờ Thân thể không có chịu được, coi như lực lượng tăng lên như thế nào, vẫn như cũ, không phải là bổn công tử đôi. Thế mà, còn không đợi hắn nói hết lời, một đạo thân ảnh màu tím, đã là trong nháy mắt, đi vào trước mặt của hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một cổ đại lực đánh tới mặt hắn, nhất thời đánh hắn bay đi, xẹt qua hơn một ngàn thước, sau một tiếng ầm vàng, đụng vào đỉnh núi của tòa núi nhỏ. Cuối cùng, Dù sâu trong phế tích của ngọn núi Đã bị quỷ diệt Thành mảnh dụng kia Mà nơi hắn đang đứng lúc trước Trác Phạm vẫn như cũ đưa một bàn tay Lạnh lùng nhìn về nơi hắn đã bị đánh bay tới Bất giác cùng nhau Hít vào một ngụm khí lạnh Bất luận là người trên chiến trường Hay là trước trắng quốc thạch Cũng nhịn không được co rụt trong mắt Trên mặt đầy vẻ kinh hãi Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng Tốc độ cùng với lực lượng của Trác Phạm lúc này đạt đến một loại cấp độ không thể tưởng tượng ngay cả dạng quái vật như là hoàng vũ thanh thiên đều không có một chút lực để chống đỡ bị một chiêu đánh bay hoàng phủ thanh thiên trong phế tích đứng dậy máu mũi chảy ròng ròng nhưng mà hắn không có để ý đến chỉ khiếp sợ nhìn cái bóng người lạnh lùng ở phía đối diện trong lòng nhịn không được mà run rẩy vừa mới đó là cái gì tốc độ quá nhanh cổ lực lượng kia càng là quỷ dị. tiểu tử này nhìn qua rõ ràng sắp thành đen cạn dầu, tại sao mà lại đột nhiên xuất ra lực lượng cường đại như thế? so với thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. trong mắt nhịn không được run run, sâu trong nội tâm của hoàng phủ thành thiên bình sinh lần thứ nhất sinh ra một cổ cảm giác e ngại. thế nhưng ý nghĩ vừa hiện ra, hoàng phủ Thanh thiên hung hăng lắc đầu muốn dứt bỏ đi. hắn cả đời bất bại. Tự nhận là người được Thượng Thiên chọn trúng, trời sinh dương giả, làm sao mà có thể sinh ra sợ hãi cảm giác với người khác. Kết quả hung hăng cắn đầu lưỡi để cho mình tỉnh táo lại. Hoàng Phủ Thanh Thiên một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên mặt tràn đầy chỉ nghĩ, nhưng phía trước của hắn không có một người. Bất giác sửng sợ, Hoàng Phủ Thanh Thiên còn không có kịp hiểu, trác phàm đến cùng đi nơi nào, thì đùng một tiếng, một cổ đại lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống đánh vào trên sóng lưng quán từng đạo tử lôi cuộn trào mãnh liệt toàn bộ phương viên mấy chục ngàn thước trong nháy mắt đã sụp đổ Hoàng phủ thanh thiên không nhịn được phun ra một ngụm máu đỏ tươi trong lòng triệt để kinh ngạc đến ngay người tiểu tử này từ lúc nào đã đến sau lưng của ta cứng ngắc quay đầu lại chỉ thấy được ánh mắt băng lãnh Cùng với thiết trảo, hiện ra tử sắc lôi của trác phàm đang đặt trên sóng lưng của hắn. Sỉ nhục Liên tục hai lần bị đánh đến không có lực hoàng thủ, trong cuộc đời của Hoàng Phủ Thanh Thiên hắn, quả thật, lớn lao nhất chính là sĩ nhục. Nhất là hai cái chiêu này, trong lòng hắn hết sức rõ ràng, không phải vì khinh địch mà bị đánh bại, mà là chân chính, yếu hơn đối phương, mới không có lực chống đỡ, đây triệt để thất bại rồi, tâm phục khẩu phục, thất bại. Đây là chuyện của Hoàng Phủ Thanh Thiên, bình sinh hơn 20 năm còn chưa có từng gặp phải, thậm chí không hề nghĩ ngợi qua. Cũng là một chuyện làm cho hắn dù pháp tiếp nhận. Khẽ cắn răng, gân xanh trên trán của Hoàng Phủ Thanh Thiên nổi lên. Nổ khí trong lòng càng sâu, sát ý tản ra trong mắt, càng là giống như thực chất. trát phạm, người này tuyệt đối là phải chết. Trong lòng, gầm lên giận dữ tê minh, Hoàng Phủ Thanh Thiên cố nén đau nhất kịch liệt. Vỗ một chưởng xuống mặt đất, di chuyển thân thể, liền trong nháy mắt thoát khỏi áp chế từ một quyền kia của Trác phàm Đột nhiên bay về phía không trung, tiếp lấy đánh ra một trảo về phía tráng Trác phàm Cửu long kim cường thần, long quy trảo. Tựa như là toàn bộ thiên địa đều sắp sụp đổ rồi. Một trảo này của Hoàng Phủ Thanh Thiên vừa vô xuống phát rạm thành chói tài, giống như là cái long trảo chân chính muốn đem hết thảy đều xe nát. Một trảo này chưa có dồ xuống Nhưng cổ uy áp cường hãng kia Đã cho mặt đất trong nhảy mắt lún xuống hơn 100 thước Trác phàm vẫn bình tĩnh Đứng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích Dường như bị cổ áp này áp chế Trong mắt bất giác sáng lên Ba người u vũ sơn lúc trước Còn lo lắng thai cho hoàng phủ thanh thiên Lúc này bỗng nhiên Thấy hy vọng Tiếp tục cùng nhau đánh trống reo hò Là địa giai vũ kỹ Cửu long kim cương thần lần này thì tiểu tử kia chắc chết rồi. U Vũ Sơn cười lớn, nhìn về phía đám người còn lại nói, bọn người kia liên tục gật đầu, nghiêm bán quỷ, nhếch miệng cười nói, đúng vậy rồi, lúc trước nếu không phải là tiểu tử kia, có thủ đoạn, đột nhiên biến mất quỷ dị, hắn sớm đã chết dưới một chiêu này, của đại công tử rồi. Hiện tại, cô kết giới này nhốt lại, hắn khó mà làm ra được thêm cái hoa chiêu gì nữa, lần này hắn tuyệt không có trốn thoát rồi. Nghe được lời này, mọi người một lần nữa tán thành gật đầu nói phải, vui vẻ ra mặt. Dường như là tráp phạm lập tức phải đầu một nơi, thân một nẻo. Trận sông Long đại chiến này rốt cuộc cũng kết thúc. Bọn họ không cần phải tiếp tục ở chỗ này lo lắng hải hùng. Nhóm người của sở Quynh Thành vẻ mặt lo lắng, nhìn hết thảy. Một chiêu này của Hoàng Phủ Thanh Thiên dù sao cũng là địa gia vũ kỹ trong truyền thuyết. Làm sao có thể dễ dàng cản lại. coi như thực lực của Trác Phàm bây giờ cũng tăng cường, nhưng mà vẫn đang mang trọng thương tại thân, thật sự khó mà đón đỡ được loại vũ kỹ cường hãn như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người một lần nữa nhấc lên lo lắng cho vận mệnh của Trác Phàm. Thế nhưng, "Sú tiểu tử đi chết đi." Hoàng phủ Thành Thiên giữ tận cười lớn một tiếng, một trảo thẳng tắp hướng đỉnh đầu của Trác Phàm vồ xuống. Tất cả mọi người bất giác siết chặt trong lòng, lòng bàn tay Nhất thời đổ đầy mồ hôi, chỉ của Trác Phàm vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, dường như đã bị vô thượng uy áp kia áp chế, nhưng mà ngay tại thời khắc Trảo lập tức kia liền muốn hạ xuống, hắn lại siết chặt nắm đấm, tự lôi nở rộ, đột nhiên mạnh mẽ đánh thẳng lên trời. Quyền Trảo tương giao, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức ốc. nhưng mà khi một trảo kia của Hoàng phủ Thanh Thiên vừa mới gia chạm với nắm đấm của Trác Phàm, nhất thời bị bắn ra. Sau một khắc, tử sắc lôi quyền của Trác Phàm trong ánh mắt không thể tin của Hoàng Phủ Thanh Thiên, bỗng nhiên nện lên mặt của hắn. Một tiếng giang trầm phát ra, cả người của Hoàng Phủ Thanh Thiên lại bị đánh bay lên trời. Một cột máu từ trong lỗ mũi thẳng tắp chảy xuống, mà Trác Phạm vẫn lạnh lùng như cũ đứng tại chỗ dừa cao nắm đắm. Chỉ có một thoáng, đám người mới rồi còn reo hò in ỏi, trong nháy mắt liền đã trở nên yên tĩnh. Tất cả đều kinh ngạc, nhìn bóng người ngạo nghễ nơi xa trong mắt tràn đầy dễ hoảng sợ đại ca đây chính là địa gia vũ kỷ hơn nữa còn là chấn thiên đế dương long tự mình xuất ra ngài thì lại cứ như vậy nhẹ nhẹ đánh lại một quyền có phải là quá không nể mặt mũi rồi hay không tất cả mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt trong lòng kiếp sợ không thôi ban đầu bọn họ còn cho rằng trác phàm bất động là gì bị quy áp của địa gia vũ kỷ, kỷ kia đè chế nhưng bây giờ bọn họ mới biết được cái kia căn bản chính là người ta chẳng thèm ngó tới mạnh quá đi trong lòng của tất cả mọi người nhịn không được tán thưởng tạ thiên dương càng là kích động đến nhiệt quyết sôi trào trong lòng thầm than có thể kiến thức trận sông long đại chiến này thật sự là không uổng một đời rồi không để ý suy nghĩ của người khác trác phàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn cái đạo thân ảnh mới bị hắn đánh bay lên trời kia trong mắt lõa qua lạnh mang bỗng nhiên dậm chân một cái bá lên một tiếng trong nháy mắt đã biến mất không thấy nữa đợi đến lúc mà hắn xuất hiện lần nữa đi đến trước người của hoàng phủ thành Thiên. hoàng phủ thành thiền giật mình không có kịp xem thương thế trên mặt lại đùng một tiếng một lần nữa bị chân của trác phạm đá vào trên bụng một cước này thế lực cực mạnh cho dù hắn là người chưa bao giờ thụ qua trọng thương cũng nhịn không được mà phun ra một miệng máu xen lẫn nội tạng, ngay cả tạng phủ đã đều bị thương nặng. Một đạo lưu quang xẹt qua, thẳng tắp đánh tới phương hướng của bọn người U Vũ Sơn. U Vũ Sơn, bọn người đang ngơ ngác, thán phục trác phàm thực lực cường hãn, thật sự đã vượt qua cực hạn quái vật rồi. Liền đột nhiên nhìn thấy thân thể của Hoàng phủ Thành Thiên bay tới nơi này, bất giác trong lòng cả kinh rỗng to. chảy máu. Tiếng nói vừa dứt liên dẫn đầu lăn không bay lên những người còn lại thấy thế cũng dội vàng co cẳng chạy trốn bọn họ đương nhiên cũng không có muốn bị trận sông long đại chiến này liên lụy tới thế nhưng hết thảy đều đã muộn rồi thân thể của hoàng phủ thanh thiên hung hăng nện lên mặt đất cuốn lên một trận bụi mù chấn động kịch liệt trong nháy mắt của tán ra xung quanh nhất thời liền đem ba bốn ngàn người chưa có kịp đào tẩu chấn động đến tứ phần ngũ liệt Chết không toàn tay Ba người u vũ sơn Đang lăn không Đứng thẳng nhìn hết thảy Bất giác khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt Trên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới Kế hoạch ban đầu là thiết kế đối phó với trác phạm Kết quả phản phất Như là dời đá nện chân của mình Tên hung thần ác sát trác phạm kia Còn chưa có làm sao Thế nhưng nhân mã phe của mình ngược lại Nhanh chóng đã toàn quân bị diệt Ngay cả chấn thiên đế Dương Long, Hoàng Vũ Thành Thiên, mạnh nhất trong bọn họ, trước mặt của Trác Phàm đã rơi xuống thế hạ phong. Ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn về bóng người của Trác Phàm, băng lãnh cao ngạo phi xa, tựa như là lôi thần hàng thế, đánh đầu thẳng đó, ba người U Vũ Sơn liền ngăn không có được một trận run sợ. Còn mẹ nó, cái tên quái vật đáng sợ này, thế thì còn đánh thế nào được chứ? Chương 318 Địa mạch long hồn, cuồng phong gào thét bốn phía, cuốn lên bụi mù đầy trời, khiến cho người ta không có thể nhìn thấy rõ tình huống bên trong. Chờ đến khi hết thảy điều đã kết thúc, mọi người mới khiếp sợ phát hiện, khắp nơi đều là tai chân đứt đoạn cùng với xác người, máu chảy thành sông. Lúc trước, ở đây có hơn một dạng đệ tử của các gia tộc phụ thuộc đế dương môn, U Minh Cóc, thì lúc này trong mười phần không còn đủ một thành. Nhưng mà dù vậy, một thành này cũng đã bị dọa cho thất hồn lạc phách từ lâu rồi, kêu gào co cẳng bỏ chạy, mong sao có thể thoát khỏi cái vùng đất thị phi này. Đáng tiếc, tiểu chu thiên trận này do 365 cao thủ thiên quyền trú trận, một khi bọn họ không có mở trận môn, người nào cũng đừng có hồng chạy ra. Sau một tiếng ầm gian, quan phủ thanh thiên từ trong phế tích đứng dậy, trên mặt đều là máu tươi, lộ ra dữ tợn dị thường. tại vị trí giữa sống mũi đã bị một quyền của trác phàm mạnh mẽ đánh gãy, máu chảy thành dòng. Thấy tình cảnh này, mọi người bất giác giật mình, trong lòng âm thầm thổn thức. Hoàng phủ thanh thiên, đường đường là đại công tử của đế dương môn, lại có bộ dáng chật giật không có chịu nổi như thế, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là còn bị người ta ngược đến không có sức hoàng thủ như vậy, càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Ánh mắt của mọi người nhìn về phía trác phàm Chỉ còn là sợ hãi Loại chuyện như vậy Chỉ sợ cũng chỉ có vị trùng thiên ma Long trác phàm này Mới có thể làm được Thực lực quả nhiên khủng bố đến cực hạn Nhất là cái đám thiên kiều chi tử Ngự hạ thất gia Nhìn thấy cảnh này Trong lòng nổi lên một loại cảm giác khó diễn tả Tựa hồ trác phàm xuất hiện Chính là tác thẳng vào cái bộ mặt kiêu ngạo Của đám công tử tiểu thư bọn họ Dũng dĩ là hoàng phủ thanh thiên, cường hãn hơn bọn họ. Đó là bởi vì, để dương môn, dũng là đứng đầu bảy nhà. Hoàng phủ thành thiên lại là một cái thiết thiết thực thực quái vật, bọn họ không thể nói được gì. Thế nhưng các phạm, có xuất thân từ tam lưu thế gia, một nhân vật như vậy, bây giờ có thực lực vượt qua bọn họ, không chỉ mấy trăm con phố, thật sự có thể nói một loại chăm chọc vô cùng lớn. Đặc biệt là hai người Long Quỳ, Long Kiệt Càng là đầy miệng đáng chát Lúc trước bọn họ mới gặp Trác Phạm Cũng thừa nhận thiên phú quán Nhưng lại kinh thường xuất thành quán Thiên phú có mạnh hơn nữa Không có gia tộc có nội tình chống đỡ Ngày sau khó có khả năng vượt qua được bọn họ Nhưng mà hiện tại Trác Phạm một đường liên tục Sáng tạo đủ loại kỳ tích Thẳng cho đến lúc này Bạo ngược Hoàng Phủ Thanh Thiên vị đệ tử mạnh nhất của bảy nhà Lại là thật sự cho bọn họ một bạc tai Cho bọn họ biết cái gì Gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ Thở từng ngụm từng ngụm hỗn hển Trong mắt của Trác Phàm lóe lên một tia kiên định Tuy hắn trong mắt người khác quy phong lẫm liệt Đánh đầu thắng đó Nhưng chỉ có chính hắn minh bạch Bởi vì phóng xuất ra quá nhiều tử lôi Thân thể của hắn đã bị ăn mòn Chỗ chỗ đã trọng thương Nếu cứ tiếp tục như vậy Chỉ sợ Hoàng Phủ Thanh Thiên chưa có ngã xuống Hắn liền đã duy trì không được rồi. Đại công tử! Ba người u vũ sơn, ao ao đi đến trước mặt của Hoàng Phủ Thanh Thiên, đỡ lấy thân thể của hắn. Nhìn thấy khuôn mặt của hắn, hoàn toàn biến dạng, sắp khóc tơi nời, quy nhũ. Đại công tử! Tiểu tử kia hiện tại, khí thế như hồng, đều nhanh lật trời, chúng ta vẫn là rút lui đi. Nếu cứ tiếp tục mà đánh như vậy, đoán chừng tất cả chúng ta sẽ bị chôn ở chỗ này. Đánh rắm! hung hăng, dung tài, đem ba người của U Vũ Sơn đẩy ra. Hoàng Phủ Thanh Thiên nổi giận, bướng bỉnh nói, có Cô bổn công tử ở đây, chúng ta làm sao có thể bại? bổn công tử ngang dọc cả một đời, chưa từng bại qua đâu. Nghe được lời này, ba người không khỏi liếc nhìn nhau. Tất cả đều không khỏi thàn khổ, khóe miệng trong nháy mắt sụp xuống. Nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên ở trước mặt, vẫn như cũ không phục, bật đắc dị lắc đầu. Đại ca... Mặt người cũng đã bị người ta quỷ mất rồi, không cần phải cứng rắn chống đỡ chứ. Ngày trước kia chưa từng bại qua, nhưng bây giờ chẳng phải là đã bại sao? Ngay cả xuất ra địa gia vũ kỹ đều vô dụng, còn có thể có biện pháp nào khác sao? Muốn trách cũng chỉ trách, tiểu tử này thật sự, con mẹ nó, biến thái quá rồi. Thế gian tại sao có một loại người nghịch thiên như thế tồn tại chứ? Thế nhưng bọn họ không có dám nói ra những cái lời này khỏi miệng, chỉ sợ đâm trúng lòng tự trọng của hoàng phủ Thanh Thiên mà dẫn tới họa sát thân. Bất quá dù vậy, trong lòng của bọn họ hoàn toàn minh bạch, đại thế đã mất rồi. Trác phàm cường đại không phải là bọn họ có thể sánh được. Hít mấy hơi thật sâu để cho mình bình tĩnh trở lại, hai con người của hoàng phủ Thanh Thiên đảo quanh, không biết đang suy nghĩ cái gì. nhưng rất nhanh trong mắt liền ngưng tụ dường như vừa quyết tâm hạ xuống một quyết định nào đó khẽ cắn răng thì thào nói xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia thôi cái gì đại công tử ngài còn có tuyệt chiêu sao khẽ nhướng mày ba người u vũ sơn cùng nhau cả kinh nói hơi chần chờ một chút quan phủ thành thiên tựa hồ có một chút do dự bất định nhưng mà nhìn vào bóng người ngạo nghễ đem mình ngược đến thương tích đầy mình lại hung hăng cắn ra một cái không cam lòng nói bổn công tử là du địch không ai có thể đánh bại ta liền xem như người không có khả năng tiếng nói vừa dứt hoàng phủ thanh thiên đột nhiên rít gào hư không rung khắp thiên địa sau một khắc một đạo long ảnh kim sắc bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn bay ra bay lượn giữa không trung xoay quanh vòng quanh người thật lâu không rời trong mắt nhịn không được co rụt lại Bọn người của U Vũ Sơn cùng nhau cả kinh nói Cái này là vật gì? Trước trấn Quốc thạch Long hành dân Nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi kêu lên sợ hãi Lại là vật kia Bên trong cơ thể của Hoàng Phủ Thanh Thiên Đến tột cùng Đang dưỡng cái loại quái vật gì? Hắn còn nhớ rõ Liên tục hai lần đối phó với Hoàng Phủ Thanh Thiên Mỗi lần đem hắn giày khốn Chỉ cần đạo kim Long này vừa xuất thể Nhất định đem toàn bộ chiêu số của bọn họ Phá hư, hầu như không còn, cực kỳ cường hãn Ban đầu, bọn họ còn tưởng rằng đó là một loại vũ kỷ, nhưng mà về sau, cẩn thận suy nghĩ mới phát hiện, cái kia căn bản không phải là vũ kỷ, mà chính là một loại kỳ vật, hẳn đã cất giấu trong cơ thể, vô cùng lợi hại. Phương Thu Bạch nhìn thấy thế, trong mắt tinh quang sáng láng, vũ khẻ trồm râu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Loại vật này, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, tuy lúc trước ở cái hình trận môn hắn từng thấy hoàng phủ thanh thiên dùng qua một lần khi đối phó với nhóm người của sở quynh thành liên kích. nhưng khi đó hắn chỉ dùng vật này để phòng thủ mà cũng chỉ dùng trong chốc lát hắn còn tưởng rằng đó là một loại vũ kỹ nên không có để ý nhưng bây giờ nhìn vào kim long đang xoay quanh bên người của hắn thật lâu không rời như là một con rồng thật hắn mới cảm thấy bên trong có kỳ quặc đáng chết cái thằng nhảy con này sao có thể trước mặt mọi người dùng đến chiêu này nhíu chặt mày hoàng phủ thiên nguyên bất giác siết chặt hai tay cắn răng mắng các trưởng lão còn lại của đế dương môn cũng là dỗ giả chà chà mồ hôi lạnh trên trán nhìn trái ngó phải tựa hồ vô cùng sợ hãi sợ là người khác nhận ra cái vật này không khỏi thở dài lãnh vô thường bất đắc dĩ lắc đầu đã đến thời khắc này nếu mà không dùng vật kia sợ rằng sẽ khó mà đối phó được tên tiểu quái vật này. Chỉ hy vọng rằng vật này ngàn năm không có xuất thế, những người có mặt ở đây không có nhận ra đâu. Nghe được lời này, những người khác trong đế dương môn ào ào gật đầu, trong bóng tối, âm thầm cầu may. Thế nhưng, bọn họ không có kịp ưng thuận, nguyện vọng trong lòng của chính mình, thì bên trong chiến trường, thanh âm lạnh như băng của trác phạm, rõ ràng đã truyền vào trong tay của những người có mặt ở đây. địa mạch long hồn khẽ nhíu mày sắc mặt của trác phàm dần dần trở nên ngưng trọng thân thể bất giác trì trệ gương mặt của hoàng phủ thanh thiên nhịn không được mà co rút thầm mắng trong lòng người nhà cái tên tiểu tử thúi giận ra cô kiến thức thế mà nhận biết được thần vật ngàn năm không xuất thế mà tất cả các trưởng lão của đế dương môn càng là phóc một tiếng xém một chút đã phun ra một miệng lão quyết rồi ánh mắt nhìn về Trác phàm bên trong trấn Quốc Thạch, càng là giống như hận không có thể tự mình xông lên trước giết hắn. Cái tên tiểu quái vật nhà người mới có bao nhiêu tuổi, làm sao mà nhận ra được cái dạng kỳ vật này, thật sự là buồn cười. Mà Phương Thu Bạch cũng như Bừng Tỉnh Đại Ngộ, dỗ đồng một cái, tiếp lấy cùng với Độc Cô Chiến Thiền kiếp sợ liếc nhìn nhau. Sau đó, cùng nhau nhìn về phía Hoàng phủ Thiên Nguyên nổi giận mắng. Hoàng phủ Thiên Nguyên các ngươi thật là lớn mật hoàng thất lệnh cho các ngươi trấn thủ tỏa long thành các ngươi dám một mình động đến hoàng thất long mạch dẫn xuất địa mạch long hồn các ngươi muốn tạo phản có phải không lời vừa nói ra tất cả mọi người bất giác cả kinh thất sắc bọn họ trước nay chưa có từng thấy hộ long thần vệ ngọc tiêu kiếm thần phương tu bạch luôn luôn lạnh nhạt lại nổi trận lôi đình như thế thậm chí cái gì là địa mạch long hồn Một số tiểu gia tộc, thậm chí là nhất lưu gia tộc, không có rõ ràng cho lắm. Chỉ có cao tầng trong ngự hạ gia tộc, vẻ mặt kinh hải, cùng nhau nhìn về phía đế dương môn, trong lòng cả kinh khó có thể lên tiếng. Người khác có thể không biết chỗ đáng sợ của địa mạch rong hồn này. Thế nhưng ngự hạ gia tộc bọn họ đời đời truyền lại, làm sao có thể không rõ ràng chuyện bên trong. Nhưng cũng chính bởi vì biết rõ cho nên mới càng thêm chấn kinh. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới, để Dương Môn lại có la gan này, dám động tới địa mạch long hồn. Trên đầu đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong mắt của Hoàng phủ Thiên Nguyên bất giác co rụt lại, trái tim sớm đã nhấc lên đến cổ họng. Địa mạch long hồn chính là long mạch của hoàng thất, dẫn động tới quốc vận sinh cơ của thiên vũ đế quốc, chính là cả nước đại sự. Long mạch nhất động, thiên hạ đại biến, thậm chí tế tự phủ đại đế ti đứng thứ ba trong tứ trụ đều từng tiên đoán qua người có được long mạch sẽ có được thiên hạ cho nên ngàn năm qua long mạch này đều do đế dương môn mạnh nhất của bảy nhà trấn thủ thứ nhất đế dương môn cùng với hoàng thất thiên vũ chính là quan hệ thân thích càng thêm tín nhiệm thứ hai trong bảy nhà chỉ có đế dương môn có đủ thực lực để mà trấn thủ nơi đó đề phòng long mạch bạo động cửu long sinh biến nhưng bây giờ hoàng phủ thanh thiên đột nhiên sử xuất địa mạch long hồn cái này không phải liền cho thế nhân thấy rõ ràng để dương môn có ý độc chiếm cửu long lấy thiên vũ gia tộc mà thay vào sao đây chính là đại tội mưu phản phương thu bạch thân là hộ long thần vệ hoàn toàn có quyền lực đem tất cả bọn họ tiêu diệt ở chỗ này chém trước tấu sao. mà đế dương môn hiện tại chưa có nhất thống bảy nhà thực lực còn chưa có đủ để chống lại hoàng thất kính thức tranh đoạt thiên hạ nếu cứ như vậy khai chiến để dương môn tất sẽ bị diệt tộc nghĩ tới đây quan phủ thiên nguyên hận đến hàm răng đều ngứa cái tên súc sinh này tại sao có thể không quan sát cục diện như thế vậy mà còn muốn cùng với lão tử tranh giành gia chủ chi dị một người dinh nhục sao có thể đánh đồng với tồn vong của toàn bộ gia tộc người coi như là bại bởi tiểu quái vật kia thì thế nào dù có nói thế nào Cũng không có thể đem địa mạch long hồn bày ra trước mắt của mọi người chứ Các vị trưởng lão còn lại trong đế dương môn Cũng thấp thỏm trong lòng Bị dọa cho đến toàn thân phát run Hoàng phủ thiên nguyên hít một hơi thật sâu Để cho mình tỉnh táo lại Muốn tìm một chút cớ để qua loa tắt trách Nhưng làm sao cũng nói không có nên lời Đúng lúc này lãnh vô thường Khẽ mở mắt Hoàng thai lên tiếng Phương tiên sinh lời ấy sai rồi Địa mạch long hồn này mặc dù là nền móng của cả nước nhưng mà cũng không thể chứng minh chúng ta có tâm mưu phản. Chúng ta chẳng qua dựa theo bệ hạ ý chỉ làm đúng theo chức trách mà thôi. Bệ hạ có thể đưa các người đem long hồn dẫn xuất, chiếm làm của riêng sao? Trong mắt lóe lên tinh hoàng, phương thu bạch cười lạnh thành tiếng. lãnh tiên sinh, ta biết người trí kế dù sông, miệng lưỡi dẹo queo. Nhưng mà đến hôm nay, người không nói ra được lý do... Đừng có trách vương mổ, đem đầu của các vị ở lại đây dân Long Thành. Vừa dứt lời, mọi người kinh hãi. Riêng là những gia tộc không có biết địa mạch Long Hồn trọng yếu bực nào, càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Đường đường, hộ Long Thần Vệ thế mà tuyên bố muốn tiêu diệt đế dương môn đứng đầu bảy nhà. Chẳng lẽ là hoàng thất, thật là muốn động thủ với bảy nhà sao? Thiên hạ sẽ đại loạn sao? Tất cả trưởng lão của đế dương môn không nhịn được, Trong lòng siết chặt, hai chân không khỏi cảm thấy run rẩy chỉ có lãnh vô thường vẫn như cũ, sắc mặt lạnh nhạt, không hề sợ hãi. Các bạn vừa nghe xong tập 69 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. thân ái, chào tạm biệt.